Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3524 Truy linh lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Một lát sau, Lâm Hiên ngang cao đầu trên mặt lộ ra cổ quái sắc. Suy đoán không có sai, hỗn loạn đến từ quần sơn ở chỗ sâu trong thật. Sự là môn phái chính mình, xuất hiện nhượng nhân ý ngoại biến cố. Lâm Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, quyết định trước nhìn tình thuống tái làm định đoạt. Cùng lúc này trụy linh môn ở chỗ sâu trong trụy linh môn truyền thừa tự thượng cổ mà đem tổng đà mang đến tịch song sơn thì bất quá là vạn niên trước. sự thôi cho tới nguyên nhân không có nhân rõ ràng là từ môn phái thái thượng trưởng lão trụy linh lão tổ một tay thúc đẩy nói lên này trụy linh lão tổ nọ thật sự là nhất truyền kỳ nhân vật. nghe nói Hắn nguyên vốn không phải linh giới sinh trưởng ở địa phương. Tu tiên giả mà là từ hạ vị giới diện phi thăng mà đến. Không sai chính là phi thăng tu sĩ. Đương nhiên này nhân giới không phải đó nhân giới cùng linh giới. Đối ứng hạ vị giới diện rất nhiều nàng cùng lâm hiên cũng không phải. Tới từ với cùng một chỗ. Đi tới linh giới sau này mới đầu tình huống cũng cùng lâm hiên so. Sánh phản phất. Đưa mắt không quen, nhưng như trước khắc khổ tu hành. Theo thời gian trôi qua, hắn tu luyện đến đồng huyền kỳ một lần cơ. Duyên xảo hợp, gia nhập chuỗi linh môn mới đầu là làm là khách khanh. trưởng lão thân phận. Khi đó chuỗi linh môn còn chỉ là nhất danh điều chưa biết tiểu môn nhà. Nghèo, tại vũ đồng giới số lượng dĩ trăm vạn kế tôn môn trong gia tộc thuyết. Bài danh đềm đáy có chút quá mức. Nhưng nói ngắn lại cùng là không vào. Hệ thống. Này tình huống cùng đương năm đó vân ẩn tông có vài phần so sánh phản. Phất. Từ chuỗi linh lão tổ gia nhập. Môn phái thực lực liền một mạch bay lên. Tăng vọt thập bội không ngừng. Tuy nhiên không tính bài danh hàng đầu tông môn gia tộc. Nhưng thực. Lực đã rất không sai. Nhất là đương chuỗi linh lão tổ tiến giai độ kiếp sau này. Môn phái. Thực lực còn có chất tăng lên. Giờ đây sự việc thì hay thay đổi chuỗi linh lão tổ đã là độ kiếp chung. Kỳ hơn nữa là chung kỳ đỉnh cấp, cử ly hậu kỳ đại năng trình độ gần, kém một bước mà thôi. Tùy thời có thể năng lực thăng cấp. Này dạng cơ hội tốt, ai chịu buôn tha cho. Vì vậy hắn bắt đầu rồi bế quan, khoảng cách nay đã có trăm năm. Môn phái tu tiên giả, tuy nhiên đối chuỗi linh lão tổ cố ý muốn đem tổng đà mang đến nơi này có chút kinh ngạc nhưng trong lòng đối cái đó còn là kính trọng như thần minh chân thành hy vọng như thế hắn có thể thăng cấp tuy nhiên nóng lòng ăn không nổi đậu hữu nóng thăng cấp độ kiếp hậu kỳ càng là không phải chuyện đùa việc này muốn cần cũng đủ thời gian cùng tinh lực trăm năm bế quan không đáng giá nhất để cập đối với cái Này cảnh giới tu tiên giả mà nói bất quá là trong nháy. Mắt trôi qua thôi. Đây là nhất cách bình tĩnh sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua vân tầm. đem ấm áp sái giống như đại địa. Sáng sớm điểu nhi tại cảnh lá gian. Giữa tìm kiếm như thế mỹ vì có khả năng khẩu con trùng lại là mới. Một ngày bắt đầu. Chủy linh môn tổng đà nhất phái yên tĩnh cùng xưa kia so sánh với. Nhìn không ra bất cứ. Gì không ổn. Trầm Nguyên là chủy linh môn bên trong nhất danh phổ thông tu tiên giả, ngưng đan hậu kỳ, cử ly giết anh cũng một bước khoảng cách mà. Thôi, mà hắn giờ đây bất quá mới hơn 100 tuổi tuổi. Mặc dù tại tài Nguyên Phong phú linh giới, này dạng tu hành tốc độ cũng nhượng. Nhân ré mắt, là môn phái cực kỳ coi trọng hạch tâm đệ tử, đoạt được đến tại Nguyên cùng trợ giúp, tự nhiên cũng hơn xa cùng cấp tu tiên già thậm chí có nhân chắc chắn như hắn năng lực bảo trì này dạng tu hành tốc độ một ngày kia nói không chừng cũng nổi tiến giai đến độ kiếp kỳ đương nhiên nói như vậy có chút thái quá tiên đạo tối tâm phía trước tu hành nhanh chóng phía sau tình huống ai có thể nói xong rõ rằng ngưng đan cùng độ kiếp trinh lệch gì cho tới lộ trình là không thể như vậy Làm suốt cái gì thăm dò suy đoán Nhưng trầm nguyên chính mình Nghe xong tự nhiên là đắc trí Hưng phấn Dĩ cực Bất quá hiện tại lo lắng đổ kiếp chuyện tình Rõ ràng còn quá sớm Chút Việc cấp bách là ngưng kết nguyên anh thành công Cho nên hắn Sáng sớm phải đi linh dược viên Ngưng kết nguyên anh muốn cần chuẩn bị đan dược Tất cả hắn đều đã Cùng trông coi linh dược viên sư thúc thương lượng tốt Chỉ cần đi là có thể đổ lại được lập tức là có thể thành là nguyên anh kỳ tu tiên giả trầm nguyên tâm tình rất không sai tránh mỹ xinh đẹp phi như thế đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không nhất luồng làm người khác kinh sợ linh áp từ trên trời rơi xuống nọ luồng linh áp lại như thế đáng sợ trầm nguyên tại cách đó trước mặt liền cùng nhất nhỏ bé kiến hôi không sai biệt lắm lạch cạch một tiếng té sứt té người cái thất điên bát đảo trầm. Nguyên Sưng mũi sưng mặt đứng lên, trên mặt mãn là buồn bực cùng không. Rõ ràng sắc theo sau, liền nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cái lỗ tai, đến từ chính tổng đà ở chỗ sâu trong cái kia phương hướng, hình như là lão tổ bế quan chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra ni? Chẳng lẽ lão tổ tông thăng cấp thành công? Nhất niệm đến tận đây trầm nguyên trên mặt nét mặt hoan hỉ dĩ cực mà môn phái tu sĩ mười có tám chín tưởng pháp đều là như thế nhưng thấy trên bầu trời tinh mang bắn ra bốn phía cũng là môn phái tu tiên giả đi trước ngay đón lão tổ tông xuất quan đứng ở phía trước nhất chính là nhất dung mạo nho nhã nam tử 40 tuổi hơn tuổi tam lũ dâu dài vừa nhìn tựa như uyên bác là người Thiên nhã thư sinh chuỗi linh môn mặt khác một vị thái thượng trưởng. Lão bất quá thực lực xa không kịp lão tổ, vẹn vẹn độ kiếp sơ kỳ. Hắn thăng cấp bất quá ngàn năm mà thôi, lúc này nét mặt mãn là hâm mộ. Độ kiếp kỳ lão tổ, ai không tưởng thăng cấp đến hậu kỳ, nó có khả năng. liền chân tránh đi lên trường sinh đường. Tuy nhiên nói là như thế, thăng cấp chỗ đó có cái gì dễ dàng tuyệt đại bộ phận độ kiếp kỳ tu tiên giả đều đem năm tháng tại sơ kỳ phí thời gian có thể thăng cấp đến trung kỳ đã là số rất ít càng khỏi nói người sau cho nên hắn đối sư huyên ngoài ra hâm mộ oanh lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai cũng là phía trước sơn phong cả cái nứt ra rồi nhất đạo quang hoa vọt ra nọ quang hoa chói mắt dĩ cực phát ra hơi thở rõ ràng là độ kiếp hậu kỳ Thấy rõ nơi này thiên nhã thư sinh thở phào nhẹ nhõm tránh muốn tiến. Lên nhất đảo đồn quang lại đoạt tại phía trước. Chúc mừng sư tôn thăng cấp độ kiếp hậu kỳ. Từ nay thần thông vô địch. uy trấn linh giới. Tục ngữ chính là nhất cầm bào ngọc đái người trẻ tuổi nam tử. Người này mặt như quan ngọc chính là chuỗi linh lão tổ đắc ý đệ tử. Lúc này trên mặt của hắn mãn là mừng như điên sư tôn thuận lời thăng. Cấp đối với hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Nét tươi cười của hắn. liền cương tải trên mặt. Nhất đảo tay trẻ con thô cột sáng từ trên bầu trời phi lạc. Lập tức đem hắn đan điện quán xuyên rớt. liền ngay cả Nguyên Anh cũng không có. Chạy thoát ngã xuống. Người trẻ tuổi nam tử chết không nhắm mắt đến bắt đầu đến cuối cùng. Cũng không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Cho tới bên cạnh hắn tu tiên giả, thì sợ ngây người. Bọn họ thấy rõ sợ, xuất thủ chính là trên bầu trời lão quái vật. Chủy linh lão tổ cư nhiên giống như chính mình đắc ý để tử xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ tông điên rồi sao? Cái? Này ý nghĩ còn chưa? liền thấy chủy linh lão tổ tay áo bào phất. Một cái đủ mỏi màu sắc quang hoa bay ra xuất ra thân là chuỗi linh. Môn đại trưởng lão hắn cư nhiên giống như tới đón tiếp chính mình. Xuất quan bổn môn đệ tử đại khai sát giới đứng lên. Lời này nói ra cũng sẽ không có nhân tin tưởng nhưng sự thật liền tại. Trước mắt trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ âm thanh truyền vào cái. lỗ tay mọi người nhao nhao tứ tán mà chạy. B. Sơ, hôm nay là tết âm lịch nghỉ dài hạn ngày cuối cùng, huyến vũ lại. Lần nữa chúc các vị đạo hữu tân xuân khoái nhạc, mọi sự như ý, cầu đề. Cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.